Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đóng đang cất lên ẩm ý Thằng bé Kha, mới 9 tuổi Đột ngột kéo tay áo Che mình là ông Thắng Rồi nói một câu cuột lột Mẹ Trinh và chết bà đấy Mẹ đứng kia kìa Mẹ đang gọi cha đấy Huyền bất giấc cảm thấy lạnh sống lưng Ngoái đầu nhìn về phía trước vắng Đang khẽ đung đưa mà thở dài Sau hôm nay Cô sẽ chuyển hẳn ra ở cửa hàng hoa. Những cái cơn ấc mộng hàng đêm của cô sẽ chấm dứt. Cô biết vậy. Còn những cơn ấc mộng của kiếp người, những kẻ ở lại đang mang hàng ngày, có lẽ là từ mai, có lẽ là chẳng có ngày mai nữa. Âu ờ gió đưa buổi chuối sau hè. Chớ anh mê vợ bé, mà anh mê vợ bé, anh bỏ bể con thơ.